Mời các bạn đón nghe câu chuyện Mắt tối đen tập thứ 7 thì vườn tường tây chương thứ 16 trùng môn trống chỗ qua giọng đọc của Nguyễn Thành thực hiện nadiu.com Hai vị thủ lĩnh trận la, nghe tiếng ồn ào bên phía ngoài tiểu đoàn công binh, cái gì mà đào ra đầu người dư hấu thì biết ngày có chuyện khắc thưởng, bèn kéo tới xem. Lúc này trời đã hừng sáng, mưa cũng tạnh hẳn. Địa mồn này nằm trên sườn núi bắc, địa thế cao ráo. Nước mưa chút xuống đều thoát hết ra xung quanh. Tạnh mưa là không còn chút nước đọng nào nữa. Sòng mặt đất bị đào bới suốt đêm mấp mà mấp mô, toàn bùn nhão với nước bẩn. Lát trần vòng qua mấy rãnh đất đang thì còng, gạt năm người xúm xít bu quanh, nhìn vào cũng vô cùng sững sốt, á lên một tiếng, bụng bảo dạ quái thật. Thì già sâu dưới mười mấy tấc đất, có rất nhiều rễ hấu, cũng cảnh lá đan mắc đồ cả, chỉ là bị vùi sâu trong đất, vỏ dừa lồi lõm trông như mặt người. Bên trên lại lốp đốm loang lổ tựa vệt máu. Nếu không biết rõ sự tình, Hoàng Bông Dương nhìn thấy, khó tránh ngỡ là đầu người chôn dưới đất. Là lão oai lấy chân đá vỡ một quả, thấy ruột rừa bên trong tràn ra lênh láng, đỏ như máu, không giống như ruột rừa bình thường, bèn hỏi nhỏ lão Trần. Trần thổ linh này, thằng em này một thời tống sắc buôn lậu ở tương tây.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 Đảo xuống bên dưới, sẽ thấy ngay một khúc than đèn. Hay nói, có xác chặt đầu tuất sinh già loại dừa đầu người này là thứ kết từ oan khí, khó lòng tiêu tan trước khi lìa đời của kẻ bị chặt đầu. Thông thường, thi đầu man chỉ hay thấy ở pháp trường hoặc chiến trường xưa. Đào mộ quật mã rất hiếm khi gặp phải. Lão chẳng đi nhiều hiểu rộng, tùy nhận ra nhưng cũng không rõ là lành hay dữ còn điều gần bình sơn, xưa kia vốn là nơi trận mạc. Vô số người Miêu 72 động bị tàn sát ở đây. Phong hồn trấn giữ dưới bình sơn, nhất định oan khiên thấu trời. Vì vậy đào được thi đầu man ở đây cũng không có gì là lạ. Trái lại, càng chứng tỏ dưới chân núi này âm khí nặng nề, chắc chắn cánh cửa huyệt không bao xả. Là lão oai tí một chữ bẻ đôi cũng không biết Tính tình lại tàn bạo, nhưng cũng hiểu không phải lúc nào cũng ỷ đè vào sức ống. Này, lính quân binh đảo thấy dị vật, người nào người nấy sợ rút vật bật. Lúc này, việc cần làm là vô yên lòng quân để tránh tình trạng đảo ngũ đang mỗi lúc một gia tăng. Hắn đảo mắt tính kế, đoàn cúi xuống hố bồn moi lên một quả dưa hấu đầu người, mồm lẩm bẩm niệm. Cao lại cao cầu đường lại đường, áo quần lại cầm đồ, Na trà đông hải cũng không sợ, chỉ sợ thanh niên lĩnh phỏng không. Bài thần chú này là học lỏm được từ hồi còn làm thợ tống sách, này ra vẻ đọc vài câu cho siêu độ vong hồn, vô yên lòng đám công bình, kẻo lỡ mất đại sự trọng mộ. Có điều thần chú này đã lâu không dùng, lao ấp ủng quyệt tiệt chỉ đang đọc xin đọc xèo, không ngờ là lão oai vừa nói xong được mấy câu, quả thi đầu man trên tay lão bỗng dưng sống lại, từ tay lão lăn xuống đất rồi tiếp tục lăn lóc xuống dốc. Đám trộm mộ và đám lính đều há hốc mồm kinh hãi. Lão lão oai cản giật thoát mình ngồi bệt xuống đống bùn nước. Chỉ có Lão Trần đứng bên nhanh mắt giành tay, cản rút sẵn con tiểu thần phong chém một nhát bổ quả thi đỏ màn đó làm đôi. Thì ra bên trong quả dưa hấu là một con rít bensi. Vì thích chỗ tối tăm nên rúc mình vào đó. Lưỡi dao sắc lạnh cắt chặt nó thành hai khúc. Trong thân con rít có mấy chục hạt minh châu nhỏ, trông như những cái móng tay gọi là rít châu. Vật này bình thường không chạm vào mũi miệng, nhưng nếu trên người có một nhọt ghẻ lở, có thể lấy nó xoa vào chỗ bị thương. Chân đọng sét địa gút già là một loại dược liệu quý hiếm. Lãn lão lại tưởng đó là dạ minh châu, liền nổi máu tham, lệnh cho tổ hạ đào lấy tất cả thứ đồ man dưới lòng đất. Bổ già kiểm tra, nhưng rốt cuộc chẳng tìm được thứ gì. Hắn bèn nổi trận lôi đình, không lòng dặn đạo ra vẻ đạo mạo nữa, quát đám lính củng binh tiếp tục đào mới.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 dứt tên còn lại chỉ còn viết cắm cối đảo. Kể dài cũng được, kể ngắn cũng xong. Đã một mạch đến trước chưa? Bên dưới lớp đất dầu, toàn thị đầu man quản nhiên lộ ra một cánh cửa đá uy nghi tổ sổ. Thì ra đêm qua gió mưa chớp giật nhằng nhịt, vừa khéo lại là thời cơ để lót chân thi triển tự quyết văn xạ trường. Trong tiếng mưa sấm, ngà không ngớt âm vang trong lòng đất thì biết ngày cửa mộ chỉ có thể nằm dưới chân núi. Tùy chôn rất nhiều, nhưng kiên trì đào thẳng xuống, ắn sẽ thấy. Nhưng kẻ chọ mộ bình thường sao có bản lĩnh nghe tiếng tìm huyệt này? Nếu không nhờ lão trận, mấy trăm lính công binh có đào đến hộc cả máu, cũng không thể thấy cửa mộ nhanh như thế. Là lão ai mừng rỡ, hung hồn tuyên bố, sẽ thưởng cho mấy tay công binh đã đào ra huyệt môn. Mỗi người hai lạng cao phúc thỏ thượng đẳng. Miệng nói, chân đã cùng lóc trận, dẫn đầu đội quân trộm mộ, gần đám lính công binh đặc biệt là sang một bên mà tiến vào cửa mộ. Chỉ thấy tấm cửa bằng đá xanh thẫm chia làm hai cánh. Chiều cao bằng ba người cộng lại, bề ngang cũng rất rộng, hệt như một cánh cổng thành đóng im ỉm. Cánh cửa đá chôn sâu dưới lòng đất, vừa dày vừa nặng. Ai rằng không giới rằm bà ngàn cân. Khe cửa được đổ chì đổ sắt kín mít, đến khoản thép cũng không cậy nổi. Diệp cung bỏ cổ này rất lớn, tuy trong ngôi đại điện rách nát lúc trước, không có vàng bạc châu báu gì. Nhưng theo truyền thuyết bản địa, thì tất cả số của cải của các vị hoàng đế, công tiến thần tin đều được chôn dưới một miệng giếng sâu bên trong đại điện là lão oai nghẹt thế thì nỗi lòng tham, cổ họng khô rát, nuốt nước miếng ừng ực, chỉ muốn lập tức tới đó. Lúc này có phải tên trộm tinh mắt, phát hiện ra trên cánh cửa đá có khắc dòng chữ cổ, phủ sạch bụi đất, nhìn cho rõ nhưng vẫn không đọc ra nổi. đám trộm xả linh là dân thảo khấu lục lâm, tuy trong bọn cũng có vài kẻ biết chút chữ nghĩa, nhưng học vấn nông cạn, nên không đọc được loại chữ triện cổ này. Còn người ai chẳng có tính tò mò, đã không hiểu thì lại càng muốn biết. Bọn họ xưa nay đào không ít mộ cổ, nhưng cơ huyết khắc chữ thì chưa thấy bao giờ. Việc này không đúng với những thức mai táng cho lắm. Trong cả đám chỉ có Lao Trần là học cao hiểu rộng, bỗng chứa đầy kinh luân điển cổ, nên lập tức Được mời lên xem giọng chữ Chuyện cổ kia nói gì Mới chỉ nhìn qua Lòng già lão đã nhộn nhạo Nhờ có mấy năm cầu nước Lên lên xuống xuống Thì ra giọng chiếc lớn trên cánh cửa kia Không phải chuyện thư khác biệt gì Mà là lời nguyện Của mộ chủ Đối với đổ đệ phái phát hiu mộ kim Tuy mộ chủ này Là người mông Nhưng kẻ trộm mộ trước đây Đều là người hán Còn đến dòng chữ này chính là chữ Hán được khắc theo lối chuyện cổ. Nội dung là vô vàn lời nguyền rủa, oán hận thâm độc đối với những kẻ trộm mộ to gan lớn mật dám động đến âm trạch này. Lão Trần cầm đầu pháp sư lĩnh từng quát biết bao mộ to mã lớn ở khắp mọi nơi. Trước nay không tin vào mấy lời nguyền báo ứng kiểu này. Vậy mà đứng trước cánh cửa đá đổ sồ uy nghi, Lão lại có cảm giác rất lạ. Giờ cảm bất an bỗng dâng ùa tới. Lão linh cảm trong bóng tối ầm ù sau cánh cửa này ẩn chứa nguy hiểm khốc liệt, một cơn ác mộng kinh hoàng đang chờ đợi mọi người nếu họ phá cửa xông vào. Co cẩu trời xanh trên đầu không thể phạm. Trước khi hành sự phải đắn đo, vạn sự trước sau đều có báo, chỉ là sớm muộn đến mà thôi đám trộm xả lính tung hoành trong thiên hà, trộm mộ đã nhiều, song không khỏi có lúc trột dạ. Con điều mũi tên đã phóng ra khỏi nó, không thể quay đầu. Cả mấy trăm cặp mắt đang dồn về mình chờ đợi, khiến lão không thể giấu giữ sợ hãi, dù chỉ thoáng chốc. Ngay vậy, lão bèn chỉ tay vào cánh cửa đá, nói với đám thuộc hạ, đọc mấy chữ trên bia đá, chính là anh tài thời xưa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 Một chữ bẻ đồi cũng không miễn. Nói xong, liền vẫy tay gọi tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn công binh tới. Lại đây, mau đem thuốc nổ phát tung cái cửa hố xí của thằng mọi này cho ta. Phải xả lính xưa này, chuyên dùng quốc to sảng lớn. Đa mộ nào là hủy luôn mộ ấy. Hành sự không tính tới hậu quả. Hai ba mươi lính công binh tạo việc gài mìn được cử ở lại có nhiệm vụ đục lỗ trên cửa mộ để cài mìn và thuốc nổ. Cái cửa đá này dày nặng kiên cố, một cái lỗ sẽ chẳng thấm vào đâu. Việc này cần nhiều thời gian nên xung đội còn lại tranh thủ vào rừng ăn uống nghỉ ngơi, lấy sức chờ vào mộ đổ đống. Đến tận buổi chiều, tiếng đục chắc chú của mấy lốc mìn mới đồng loạt vang lên, rung chuyển cả ngọn Bình Sơn. Cánh cửa huyệt mộ nặng tới mấy ngàn cân cuối cùng đã bị cho nổ tung. Từ trong hầm mộ, lập lầm khói xương ồn ồn tràn ra. Tới lúc trang mọc đang đông mới hít, đám trộm mộ ức trứng khí đạo trong mộ đã được gió núi thổi tàn mới bước vào xem xét. Lảo ngỡ vào rồi chỉ biết kêu trời. Thì ra phía cuối mộ đạo đã bị bịt kín bằng đá tảng to đến thần kỳ. Tảng bé nhất Không phải trăm cân đổ lại. Trong bộ đạo không tiện dùng thuốc nổ, chỉ còn cách lệnh cho công binh đục lỗ mũi trầu trên mỗi tảng đá, xuyên dây thừng qua, dùng lửa kéo ra. Đây đúng là châu kéo ngựa lôi, không có gì là không được. Việc này vừa tốn nhiều công sức, lại mất đất một ngày, làm la là la oai suốt suốt hết gãi đầu lại gãi tai. Dương Lão Trần đã biết mộ cổ đời nguyên Bàn rằng, sẽ đá làm quách đục núi mà chôn. Nếu không kiên cố như vậy, thì mấy trăm năm qua, hắn đã bị dân trộm mộ khoác sạch từ lâu rồi. Lão bình tĩnh, kiên nhẫn chỉ huy đám trộm mộ từng bước kéo đá. Sau khi tảng đá cuối cùng được kéo ra, lại phải đột tổng một cánh cửa đá lửa. Mộ đạo sâu hun hút mới lộ ra chiếc mắt nhìn từ cấu tạo vật liệu, có vẻ mới tấm cửa mộ không lồ này đường rất xa từ những đền đài đại quán trên núi Bình Sơn. Thang đá cầu đá đợt mắc tới hết đây, lớp kiến mộ đạo để phòng trọng cấp. Đoàn bộ đạo nam sát lút cửa vào này, còn cách cửa vào địa cùng khá xa. Từ đây tới đó, không biết còn bao nhiêu lớp cửa bảo vệ, cùng cảm vẫy hiểm độc. Như vậy, lạc trần bên dẫn dò mọi người phải hết sức cẩn thận, nhất định không được chủ quan. Đám trộm xếp hàng từng tốp trước cửa. Tốp vác trên lưng những bao tải thảo dược và vôi bột vừa được chuyển đến để đối phó với khí độc trùng độc trong hầm mộ. Tốp mang theo thang giáp, phòng khi phải leo trèo trong địa cung mộ cổ hay gặp nước bắt cẩu. Tốp đứng hàng đầu, mỗi người ôm một bó rơm to, bên trong giấu chín lớp giáp thuộc đã được ngâm nước. Đám còn lại đều mang theo khiên để phòng ám tiễn trong mộ đổi quần bên làn lão oai, cùng đã nọ thuốc, đạp đạn lên nòng, sẵn sàng đợi lệnh. Lão Trần thấy quang cảnh mấy trăm thuộc hạ xếp hàng ngay ngắn trước mộ đạo, thì đắc ý lắm. Khi thế này, tuy không bằng đại quân xã lính mấy chục vạn người khai quật đê lăng nhà Hán nằm xưa, nhưng cũng đáng tự hào. Nghĩ lại phái xã lính đang trong cảnh trợ chiều, giờ nhờ tay lão rằn sắt mà ngày một chấn hưng. Lão Cảng hừ hực hảo khí, cao giọng nói: "Chúng ta không phải sinh ra đã là thảo khấu, chỉ vì thời thế loạn lạc, Bạch Tính chịu cảnh nổi da só thịt, nên mới thành anh hùng hào hán trốn lục lâm, làm những việc tỏ chính khí để người đời nhìn bằng con mắt khác." Trong địa cung sâu mộ đạo này đều là vàng bạc châu báu tuấn táng, chủ nhân của những món mỹ khí ấy là những cổ thầy trong mộ này ư? Tôi gọi anh em, có người nào trong số đó không phải do Vô Vệ tự nhân dần, lúc còn xúc hưởng thụ đã đảnh, nay chết rồi, còn giữ khư khư bên mình để trở thành phế phẩm. Cường ngự trời xanh trên đầu không có mắt ở. Này chính là lúc thiên đạo luân hồi, chúng ta hãy đoạt lấy những thứ này, xem như thách trời hành đạo. Hỡi các anh em, dám làm những việc phi thường, tất là bậc anh hùng hào kiệt. Thường có câu máu làm quan, có gan làm giàu. Anh em hãy dốc hết can đảm, đi đổ đấu cùng tôi. Dứt lời, đám trộm liền đồng thanh hưởng ứng, theo chân thủ lĩnh tiến vào ổ đảo. Là lão oai cũng rút súng, hỏa thèo lóc trần. Nhược ai tin về phía trước đều sẽ có thượng, lùi về phía sau, tất sẽ ăn đạn của ông đây. Tộc cụ nhà nó, có bao nhiêu minh khí quần hết về xoái phục cho ta không được để lại thứ gì hết. Lão Trần dò thoát xem tướng, biết là lão oai, tuy là tên Diêm Vương tinh nóng như lửa, nhưng cũng là kẻ lăn lộn trong chốn lục lâm, rất coi trọng nghĩa khí. Thêm nữa, việc chổ mộ sau này vẫn còn phải nhờ tới lão Trần, hắn sẽ không làm mấy trò lật lòng. Lúc này, kẻ đã đổ đấu thành nghiện, hủy thì thành ham như hắn, muốn la vào địa cung là lẽ đương nhiên. Nhưng đám tay sai bên cạnh, ngoài cửa mộ đều do một tay phó quan của lão lão hài chỉ huy. Tuy nói là thân tín của hắn, nhưng vẫn không thể yên tâm hoàn toàn. Tính toán một hồi, Lát Trần bèn lệnh cho hồng côn đường chỉ huy một đám trộm sát lĩnh ở lại phòng khi có biến. Đám trộm dùng phải che mặt, nhất thể song vào mộ đạo, đi đầu là Tốp ôm rèm, đường đeo lòng chi bộ câu.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 Sâu trong bóng tối tĩnh mịch, vang lên những tiếng tí tà tí tách. Cửa mộ bị đóng kín đạt lầu, khí động khó tiêu tan. Ai nấy đều lo đoạn mộ đạo này, có cảm mấy trùng độc, thành ra di chuyển hết rất chậm chạp. Cứ đi đường một đoạn, lại để lại một bó thuốc trên cột hoa biểu. Hai bên tường thấy chỗ nào, cũng có vết nứt là lập tức đổ vôi bột lấp kín. Đi được 3 4 chặng bước,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 Lát Trần chỉ vài phiết trước, lệnh cho thuộc hạ dùng thàng rít, hựm cánh cửa tán đình động. Bốn cái thàng rít lập tức được đưa tới, mấy tên trộm dồn sức đẩy mạnh, hai cánh cửa hoen rỉ rít lên khọt két, từ từ mở ra. Đám người nín thở định thần. Mọi cắm mắt rồn cả vào cửa mộ, hiếu kỳ không biết cảnh tượng bên trong sẽ như thế nào. Cánh cửa vừa được mở, liền nghe từ trong vòng ra tiếng hét thê thảm của một người con gái. Tiếng kêu thảm vác vọng trong mộ đảo, khiến người nghe hồn siêu phách lạc, toàn thần nổi ra gà. Đi! <cười> em xin Nguyễn Thành hoặc nai dieu.com hay 9 dieu.com để đón nghe các phần